bốn mươi ngày kết hôn diễn đọc đào mai truyện được phát trên kênh ivblog.com chương năm mươi ba ngày thứ ba mươi sáng hôm sau dậy vân thường vẫn còn lơ đễng cứ mãi nghĩ chuyện người phụ nữ tối qua lúc gì không biết là tự nhiên hay có ý giả vờ không thấy vẫn đau hững kéo vân thường đi ngắm cạnh. anh không tính dẫn vân thường đi mấy chỗ thắng cảnh như thì nhai hạ giá. Thời gian của họ eo hẹp, chỉ có thể thả lỏng một chút. Và lại, phong cảnh bại cát này thật sự rất đẹp. Đừng nổi là hai ngày, cho dù ở đây mộng hai tuần, cũng không thấy ngán. Bất thường, không muốn nghi ngờ lục diệp, Dùng sống lâu như vậy, đủ để cô hiểu cách làm người của lục diệp. Tuy thế, cũng ráng giằng mỗi nghi ngờ trong lòng tuốn. Cùng lục diệp tay trong tay đi ngắm cảnh, ánh nắng, bài cá, người yêu, cảnh đẹp thiên nhiên và tâm linh hòa hợp, thỏa mãn bên nhau. Kiến thân thường dần dần vén bỏ tâm trạng tiêu cực, vui vẻ hưởng thụ chuyến du lịch hiếm hoi này. Dạo mệt, cô lại theo lục diệp ngồi xếp bằng trên cá. Ánh nắng buổi sáng không gai gắt, cho dù không có gì che và cũng không rã tập chân vào làng lửa trong vác chăm chú nhìn bộ sóng xoay quanh cổ chân đã quá giờ triều lên tiếng cực kỳ em ải làm chân vân thường nhợt nhạt lại không muốn rút ra cô không nhịn được cười lục diệp nhìn tâm tình cũng vui vẻ theo bữa trưa muốn ăn gì đã vào tháng năm rồi quả ở nông trường hải nam đã chín quả na quả nấy căng mọng Bình quả thông họ. Đáng tiếc, hồng có thời gian. Nếu không, thiết định dẫn cô đi nông trường, ăn một lần cho thỏa. Mắt đột dịp, chạy qua chút tiếc nối. Trời lúc, vâng thường nghiêng đào suy nghĩ, cũng cân nhắc món ăn cho bữa trưa. Thì tới Hải Nam, ăn đồ biển là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hải sản tính lạnh, cô lại mang thai. Đột dịp không dám cho cô ăn quá nhiều. Bạn nhiều đã rời nhà. Nhưng thật đơn, vẫn chứa theo yêu cầu của mẹ anh. Em muốn ăn sâm bổ lượng. Phân thường ngẩng đầu nhìn lục diệp đôi mắt hành sinh đẹp sáng như vì sao. Hồi trước, con làm ở CA. Trong số đồng nghiệp, có một người quê Hải Nam. Mua hè ngày nào cũng trên trĩ. Nói trời nóng mà không có sâm bổ lượng, thật là khó chịu. Phân thường nghe cô ấy nói, cũng có hứng thú với sâm bổ lượng. Thậm chí còn đặc biệt đi tìm thử ở các tiệm kem Khốn hỏi cô sống ở thành phố miền Bắc Đào đầu ra thử ấy Giờ bị Lục Diệp hỏi Bỗng nhiên nhớ ra xâm bộ lợn. Lần này đến Hải Nam rồi Chứ gì cũng phải tấm mạng nguyện vọng này của cô Lục Diệp nhớ mai Cái đó ăn cơm xong lại ăn Món đó không thể xem như cơm được Lục Diệp nghĩ nghĩ Đặt tay Vân Thường trong lòng bàn tay mình. Bữa trưa đưa em đi ăn gà văn xương. Vân Thường chẳng thích thú gì thịt heo thịt bò, chỉ chung tình mỗi thịt gà. Ở nhà, lộ phô nhân đặc biệt sai người đi về quê tìm gà rừng, dặn nhà bếp đổi tiểu làm cho cô ăn. Bây giờ ra ngoài thịt gà không thể ăn nhiều, nhưng anh biết gần đây có một nhà hàng, gà đều mua từ nông trường, ăn khá ngon. Tính thoảng ăn một hai lần cũng không sao. Đương nhiên văn thường gật đầu ý nghĩ lại thêm một câu. Một con cá hấp nữa. lục diệp gật đầu đừng nói một con cá cô muốn một vùng biển anh cũng kiếm cho cô. Mùi vị gà văn xương rất nhạt cận vừa miệng văn thường. Kiếm có dịp đục dịp lại chay thịt. Người ta bưng lên một chén nước tương còn chưa đủ. Còn kêu phục phục, lấy thêm một chén nữa. Cầm hết trơn, Vân Thường nhìn mà, tê cả đầu. Cầm xong, lúc dịp đáp ứng Vân Thường, dẫn cô đi ăn xăm bổ lượng. Chả biết sao, tự dưng anh lại nổi cơn Nhất định phải tìm quán nào cao cấp, quan tầm Nước không nhất định không cho Vân Thường vào. Trờ mắt nhìn hết quán này, đến quán khác bị gạt ra sau lưng. Vân Thường sắp hấp tới nơi phải nhất định không bỏ lỡ quán sao đó nữa. Thật ra, thiếu tá lục không kén ăn, nhưng vì vân thường có thai, nên anh lén lên mạng tìm hiểu những chuyện phụ nữ mang thai cần chú ý. Khi nhất điểm một điều trong đó, không được ăn lung tung, càng không thể đụng vào đồ ăn có thêm phụ già. Vì thế, thiếu cá lục hoàn toàn tập trung tinh thần, sẽ mắng sắc bét như đàn pha web pha đồng quản, hồng tin tưởng tuyệt đối, hồng cho vân thường vào. may mà cái quán trước màn rốt cuộc cũng lọt vào pháp nhãn của thiếu tá lục, vân thường mới được ăn xâm bổ lượng mà cô nhớ mãi. sữa dừa thơm nồng, rất hợp với đậu đỏ mềm, vừa mát mẻ vừa ngon miệng, vân thường ăn tới mất chỉ một mát, cũng không quên lục diệp ngồi bên cạnh mình với vẻ không tán thành. cô múc một muỗng đưa tới miệng lục diệp. Nếp thử, cục đá đều bốc hơi lạnh kìa, hiểu cáo lục cho mài, cáo này không cho cô ăn nữa. Chứ là ngày hè nhưng dạ dày Vân thường không tốt, ăn nhiều chắc chắn sẽ khó chịu. Cốc dịp không thích ăn mấy món này, nhưng Vân thường đích thân đút cho anh ăn, vậy anh cố ăn một miếng vậy. Vân thường thấy anh không thích cũng không ép, đúng một miếng rồi thôi, Tự mình vui vẻ ăn. Không ngờ rằng dưới cái mặt thang của thiếu tá lục là chơi giấu một trái tim nôn nóng bất an. Sao không cho anh ăn nữa? bao lên nào, một muộn nữa đi. Vấn thường ăn được một nửa, điện thoại của lục tiếp đeo lên. Anh liếc màn hình một cái, chạy ghế đi ra cửa. Đến cửa mới nghe điện thoại. Tầm trạng tốt đẹp của vấn thường nhất thời hết sạch. Bàn tay cầm muỗng cũng buông xuống. Cô phóng định buồn chuyện này nhưng ông trời lại cứ thích nhắc nhở cô Hoài người phụ nữ đó rốt cuộc là ai có thật chỉ là bạn như Lục Diệp nói với cô Hồng Lục Diệp ngắt điện thoại xong vội vàng chạy về bàn cụm cổ tay Vân Thường lên định đi anh có việc gấp em cứ xe về nhà trước anh đi làm việc Tính Vân Thường dễ chịu nếu là bình thường nhất định sẽ nghe anh sắp xếp nhưng bây giờ cô càng nghĩ càng giận, trực tiếp gặn ta lục diệp ra, khuôn mặt không hề để lộ. Anh đi làm việc trước đi, em ăn xâm bổ lượng xong rồi về. Lục diệp quay đầu nói dứt khoát: không được, một mình em ở đây anh không yên tâm, em về nhà đi. Vân thượng ngồi trên ghế không nhúc nhích, nhìn mồ hôi hỗn đỉnh trên tán lục diệp cười nói: có gì mà không yên tâm? Lục diệp đừng xem em như bức bênh xứ anh cần làm gì thì làm đi cô ngừng lại trộm mắt bốn một muộn lớn xăm bổ lượng. em cũng nên có thời gian riêng tư cho mình lục diệp rung mình thả tay ra. anh đi đi em cam đoan ăn xong sẽ về liền đương lúc lục diệp cảm thấy có gì đó không ổn thì bỗng nhiên vân thường ẩn đầu lên mắt mày hiền hòa môi hơi nhếch lên Nhìn sao cũng thấy rất bình thường. Lục Diệp nhìn tủy cô mấy giây, phương tài vướng tóc cột, về sấm chốt. Phương thường ngẩng đầu, nhìn bỗng lưng cao to thẳng thấp của anh, bắt hút dần khỏi tầm mắt mình. Dường như vì gián mắt hết trong nháy mắt, cô nghịch được các muỗng trong tay, không nuốt được miếng nào nữa. Quý khách, nghẹt quá, đà quấy đầy. Lúc này, cô vụ bỗng đi tới bồng một chỉ dứa nhìn cực kỳ đẹp tặng trước mặt Vân Thường bà chủ chúng tôi tặng cô chúc cô buổi chiều vui vẻ cô vũ công lân chào rồi rời khỏi bàn Vân Thường Vân Thường kích ngạc ngẩng đầu lên bên phải vài tính tiền có một phụ nữ trung niên đang nhìn cô miệng cười hỏi thăm dịu dàng hiền từ ông mắt cô nóng lên dùng tâm xỉa răng cắm một miếng dứa bác trước tập tục hãy làm chấm một chút muối cho vào miệng. vị muối mặn mặn lẫn với mùi thơm của dứa nhanh chóng lan ra khắp miệng. cánh ăn đặc biệt mùi vị đặc biệt. quen thường cúi đầu ăn từng miếng, trên mặt không biết là biểu tình gì. sau khi lục duyệt đi, thường thường không ngồi ở quán quá lâu. ăn xong tâm bổ lượng và giữa, cảm ơn và chủ liền chuẩn bị về nhà. chẳng có chuyện gì cả, bất quá Chứ là một người phụ nữ xa lạ mà thôi. Có lẽ là cô nghĩ quá nhiều, vâng thường tự diễu. Muốn biết thì hỏi lục diệp. Cô không thể nhìn mọi nghi ngờ trong lòng. Ngược lại, cứ như nghi ngờ thích tục quá nhiều. Không có vấn đề cũng thành có. Cô không muốn như vậy. Cô chỉ muốn sống hạnh phúc với lục diệp. Không cải vã, không nghi kỵ. Như lúc trước vậy, tốt đẹp cỡ nào, tin tưởng lẫn nhau cỡ nào. Nghĩ thông suốt rồi, vân thường cảm thấy sáng sổ hẳn, gọi xe về nhà, nói không chừng đợi cô về tới thì lục diệp đã ở nhà rồi. Chỗ họ ở là khu vịnh cao cấp, diện tích rất lớn, nhà cửa không nhiều, khoảng cách giữa các căn cũng rất xa. Nhưng quản lý lại cực kỳ nghiêm ngặt, không cho taxi ra vào, hình thức vân thường phải dừng xe bên ngoài, lại đi bộ về nhà họ. Thời tiết rất nóng, ánh nắng lại không gầy gắt. Hơn nữa, cùng mới thuận tài mua một chai dù ven đường. Cứ như vậy một người đi bộ dọc bờ biển, cảm giác cũng không tệ. Cán ở bãi biển này đặc biệt mịn. Hạt cát lớn hơn một chút cũng không có. Đi chân thần tên cán đặc biệt dễ chịu. Vẫn thường cỡ luôn dài ra, chăm rãi đi trên bờ biển. Thỉnh thoảng quay đầu xin một chuỗi dấu chân để lại sau lưng mình, cảm giác thỏa mãn đầy ắp trong lòng. Từ ngoài cửa khu vịnh đến cửa nhà họ không xa lắm, bước chân vân thường nhẹ nhàng. Trời nóng quá rồi, về nhà nhất định phải ra bàn công hỏng vỏ. Nhưng cô mới đi tới gần hộp bơi ngoài cửa nhà, thì bị một màn trước mắt chấn động, nói không nên lời. Đột dìp đang nắm cổ tay một người phụ nữ không cho người ta đi. Cô từng nhìn thấy rất nhiều biểu cảm trên mặt anh: nghiêm túc, miệng cười, thậm chí là tình dục chưa tan Nhưng bà chưa từng thấy dáng vẻ anh ăn nói khép nép như thế bao giờ. Thậm chí gương mặt luôn kiên cường kia còn có chút ngang mọng. Hoàn toàn tìm không thấy bóng dáng ngông mạn của thiếu tá lục. Gương mặt người phụ nữ này rất đẹp, dáng người nóng bỏng, mặn bikini cận ít vải chỉ nhìn một cái là bắt mất hồn đàn ông rồi trần vân thường như bị đóng trinh trên đất không bước nổi một bước cô đừng đi mắt lục diệp đầy van vĩ coi như tôi xin cô vợ anh về giờ kìa người phụ nữ liếc về phía vân thường cầm môi cười quyến rũ giờ anh còn không cho tôi đi nữa không lục diệp buồn ngay tay ra bắt đầu thấy vân thường đứng sau lưng anh dưới rừng và chiếc dù che nắng và ra xin xương, xương vẹo vẹo.